các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể sánh bằng nước Pháp, cũng như nhạc rock của Mỹ hay nhạc đấu bò của Tây Ban Nha. Ông kéo ghế ngồi rồi đưa mắt nhìn quanh. Trên tường treo mấy bức tranh khổ lớn, ghi những hình ảnh biểu tượng của Paris như điện Versailles, tháp Eiffel, cổng Khải hoàn môn và bảo tàng viện Louvre trên sông Seine. Bồi bàn là những cô gái mặc đồng phục quần tây Áo sơ mi ngắn tay màu xanh da trời có thêu tên tiệm Le Chateau trước ngực. Ông Thiện gọi thức ăn và một chai rượu chát đỏ. Ông ăn uống ngồm ngoàm thoải mái khác hẳn với ông Quang, hay đúng hơn là đa số người hải ngoại, ăn cái gì cũng để ý chất béo chất đường, vì càng ngày nước Mỹ càng có quá nhiều căn bệnh nhà giàu. Ông Thiện kêu cho mình món tôm hùm đút lò đổ đầy bơ vàng ngậy lên trên đó. Ông Quang thì gọi món saute breang thêm tu salad trộn dầu olive. Đĩa nào bưng ra cũng trình bày mỹ thuật và sang trọng. Bên cạnh những đồ phụ tùng, khăn dao muỗng nĩa của đức sáng loáng trông thật đẹp mắt. Ông Quang ăn thử miếng thịt bò thái vuông rồi gật gù bảo: "Tiệm này nấu rất khá. Hay là lát nữa đặt bàn, mình đặt bàn đi. Ngày mai đưa cả nhà mày lại đây cho nó lạ miệng." chứ cơm tàu thì thường quá. Ông Thiện cầm cái khăn lọ lau sơ hai bên mép loang loáng dầu mỡ, ông nuốt miếng thức ăn đang nhai dở rồi đáp: "Có hai lý do tao không dám nghĩ đến tiệm này. Thứ nhất là nó đắt quá, ăn thức ăn tây thì phải kèm thêm chai rượu chát, thứ nào cũng tốn tiền cả. Thứ hai, còn giang nhà tao nó có ra ngoài bao giờ đâu, không có bộ bịch gì cả, đi ăn với ai, quanh năm cứ cơm rau ở nhà." Tành Gia vừa nghe Mẩy Dǒu đi ăn là nó chỉ nghĩ đến cơm tàu mà thôi. Bà xã Tao thì lúc nào cũng chiều nó. Ông Quang xua tay đáp, "Dẹp đồ tàu đi. Mày đếm xem nhà mày tất cả bao nhiêu người, lát nữa tao rỉ dọc cái bàn trước, chiều mai cả nhà kéo lại đây. Mày đừng lo, tao sành ăn lắm, tao biết tiệm này ăn được, con Giang nó ăn một lần ở đây nó sẽ thích ngay." Ông Thiện cảm động gật đầu, ông bưng ly oai uống một hớp lớn, chất men bắt đầu ngấm nhẹ vào cơ thể. Ông chớp mắt hạ giọng bồi ngồi. "Hơ, tội nghiệp con bé, từ ngày tháng kia bỏ, nó sống cũng như người tu hành." Ông qua ngơ ngác hát lời. "Mày nói ai?" Ông thiện nhẫn mạnh. "Con Giang nhà tao chứ ai. Làm như nó trốn tránh tất cả mọi người. Mẹ nó cứ bảo là răng khuyết thì còn có khi tròn, con gái quá lửa hiết giòn hết sinh. Nó cứ lủi thủ như thế thì chả mấy chốc mà thành gái già." Nó nghe mẹ nó nói nó chỉ cười. Cái dáng mới quen thẳng toàn nó đẹp lắm, cả xóm ai cũng dục nó đi thi hoa hậu. Ông Quang thản nhiên nói, thì bây giờ nó vẫn còn đẹp thế chứ, tại nó giống mẹ nó chứ chứ nên mới đẹp chứ là giống mày thì vứt đi rồi. Câu nói đùa không làm ông Thiện nhếch mép. Ông thoáng nhớ lại những ngày cực kỳ đen tối trong gia đình ông. Con gái ông được tin người yêu lấy đứa khác ở lại luôn bên Canada, vật vã bao nhiêu ngày trời mấy fan đòi tự tử, đang đi làm bỏ việc về ở nhà, thơ thẩn như kẻ mất hồn. Cả nhà không làm ăn gì được, suốt ngày thay nhau mà canh chừng bên cạnh vì sợ Giang Liểu thân tìm cái chết. Cả năm sau Giang mới tạm bình phục, nhưng từ đó ít khi muốn ra khỏi nhà. Dù nhiều chàng thanh niên vẫn tiếp tục theo đuổi, bà Thiện cũng muốn con quên người khác để khỏe lấp, nhưng Giang nói thẳng: "Không, con không muốn gặp ai nữa." Con cũng chán cái đất Sài Gòn này lắm rồi, con chỉ muốn đi ra nước ngoài thôi." Bà Thiện gắt nhẹ, chỉ "Muốn ra nước ngoài thì phải giao dịch, phải gặp người này, gặp người kia, rồi may ra mới có người mai mối hoặc là tìm bạn ở trên internet chứ mày cứ ngồi du rú trong nhà như thế này thì ai mà về đây mà cõng mày đi?" Giang thở dài im lặng không nói nữa. Bà Thiện khẽ bảo chồng, "Chắc là nó hận cái thằng Toản nó ra nước ngoài rồi ừ. bỏ nó." Nên nó cũng muốn xuất cảnh cho nó đỡ tức thế thôi Chứ còn vài tháng tôi nghĩ rồi nó cũng quên Nhưng rõ ràng là Giang không quên Năm năm rồi cô vẫn chưa thay đổi Chả muốn có tình yêu mới Mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh hầm hiu của con gái Ông thiện xót xa lắm Ông nhìn ông Quang tha thiết nói Mày ở bên ấy mày quen nhiều Mày xem có thằng nào về giúp nó đi hộ tao thì là tốt nhất Tao biết nó chỉ thích xuất cảnh ra nước ngoài thôi Nhìn nét mặt khẩn khoản của ông thiện, ông Quang mới thấy rõ lòng cha thương con. Con Kim con gái ông thua răng một tuổi mà giờ này đã lấy chồng được mấy năm, đang chung sức gây dựng sự nghiệp. Ông hiểu thấu nỗi lòng của vợ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net